Xin chào các thính giả của RadarChuyện.com Tên mình là Hương Giang Hôm nay mình xin gửi tới các bạn Truyền thuyết về tháng cô hồn Tức là tháng 7 âm lịch Và trong đó còn bao gồm cả 18 điều cấm kỵ Dành cho các bạn cần phải chú ý vào tháng 7 âm lịch Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thích thú Và cảm thấy có thể rút ra cho mình Một số điều gì đó Từ câu chuyện này Nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe Truyền thuyết dân gian cho rằng Từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan Và đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương Đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc Và các ma quỷ phải quay trở lại địa ngục Vậy, vào đêm 14 tháng 7, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc chiếc gà vịt cùng quỷ đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp. Không bị ma quỷ quấy phá, đó chính là nguồn gốc của tên gọi Tết Quỷ. Nguồn cội của Tết Quỷ gắn liền với văn hóa đạo giáo của Trung Quốc bởi Phật giáo không có chủ trương sát sinh hoặc đốt vàng bạc hàng mã để cúng tế quỷ thần. Đạo giáo gọi thiên, địa, thủy là tam nguyên. Nguyên tức là sự khởi đầu của tất cả. Trời, đất, nước là ba nguyên khí căn bản tạo ra và nuôi dưỡng con người cùng vạn vật. Nếu đem tam nguyên này xếp vào ba ngày âm lịch trong năm thì ta sẽ có tam nguyệt nhật. Tức là 15 tháng 1 là thượng nguyên, 15 tháng 7 là trung nguyên. Và 15 tháng 10 là Hạ Nguyên Theo truyền thuyết, Tam Nguyệt Nhật là sinh nhật của Tam Quan Đại Đế trong Đạo Giáo Địa vị của ba Đại Đế này chỉ đứng sau Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngày Thượng Nguyên là sinh nhật của Thiên Quan Tứ Phúc Đại Đế Ngày Trung Nguyên là sinh nhật của Địa Quan Xá Tội Đại Đế Còn ngày Hạ Nguyên là sinh nhật của Thủy Quan Giải Nguy Đại Đế Ba đại đế đã chia nhau cai quản khắp nơi Cho nên Tam Nguyệt Nhật trở thành ba ngày lễ lớn quan trọng của đạo giáo Trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết về Tam Quan Và thường người ta ghép thiên quan, địa quan, thủy quan vào Tam Hoàng Nghiêu, thuấn, vũ Thiên quan tức là nghiêu đế Chủ về ban phúc cho nên rất được dân gian tín phụng Thủy quan, tức vũ đế, chủ về trị thủy, làm cho dân chúng được an cư lạc nghiệp Còn địa quan, thuần đế, chia Trung Quốc thành 12 châu, làm cho dân chúng có cuộc sống ổn định Hơn nữa, vua Tuấn lại là người con trí hiếu, cho nên tàm nguyệt nhật cũng được gọi là lễ báo hiếu Thời cổ, vào ngày lễ báo hiếu, người Trung Quốc giết dê, gà và đốt hương hóa vàng Để tế ông bà tổ tiên Rồi dần dần được mở rộng Và thành ra ngày phổ độ Cho cả cô hồn Và từ đó mang tên gọi là Trung Nguyên Phổ Độ Nhưng ngày 15 tháng 7 Cũng chính là lễ vu lan của Phật giáo Như vậy Lễ vu lan của Phật giáo Và Tết Quỷ trong dân gian Trung Quốc Là không hoàn toàn giống nhau Ở Trung Quốc Lễ Vu Lan đầu tiên được bắt đầu từ thời Lương Vũ Đế Đến đời đường, thế kỷ thứ 7 đến 10 Đã rất thịnh hành Vu Lan là dịch từ tiếng Phạn Ulambana Nghĩa là giải thoát khỏi sự khốn khổ vì bị treo ngược Mẹ của tôn già Mục Kiên Liên Từng sống xa đoạ, gây nhiều ác nghiệp Khi chết, bị đoạ địa ngục, làm quỷ đói Và chịu hình phạt treo ngược người như vậy Ý nghĩa và nguồn gốc lễ vu lan được ghi chép và giải thích rõ trong vu lan bổn kinh Lễ vu lan với nghi thức bông hồng cài áo là nét văn hóa đẹp Có ý nghĩa giáo dục lòng hiếu thảo và tình người cho đại chúng Thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế trong số 10 đại đệ tử của Ngài có một vị tôn giả tên mục kiến liên. Sau này mục kiến liên đắc quả a la hán, thoát khỏi nghiệp sinh tử và có pháp lực thần thông cao cường. Trước khi mục kiến liên tu thành chính quả, cha mẹ của ngài đều đã mất sớm và trở thành quỷ đói bị đọa vào địa ngục. Sau khi đắc đạo, mục kiến liên muốn báo ân phụ mẫu, bèn dùng thiên nhãn quan sát khắp nơi. Thấy song thân ngài bị giam hãm dưới âm ti với hình dạng quỷ đói hết sức đáng sợ. Bụng to như núi mà cổ họng chỉ nhỏ như cây kim, không thể ăn uống gì được. thân thể hai người chỉ còn da bọc xương mà thôi. Mục kiền liên thấy vậy vô cùng đau xót, bèn cầm một bát thức ăn, dùng thần lực mang xuống âm phủ cho mẹ. Nhưng thức ăn chỉ vừa đưa sát miệng, liền hóa thành trò bụi Mục Kiền Liên đành chịu bất lực, hội đi bái kiến và thuật chuyện của mình cho Phật thích ca nghe. Đức Phật nói, cha mẹ người thời còn sống đã tạo ra vô số tội lỗi, cho nên sau khi chết phải bị đọa vào địa ngục, làm quỷ đói để chịu quả báo một mình ngươi không thể đủ sức cầu độ cho họ được mà phải dựa vào uy lực của tăng chúng mười phương mới mong giải thoát nổi. Vào ngày rằm từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, tất cả tăng chúng đều cùng tụ họp tịnh tiến tu hành đến ngày rằm tháng 7 thì kết thúc và trong ngày này sẽ có nhiều tăng chúng đắc chánh quả. Ngày ấy Nếu người muốn cứu sống song thân khỏi khổ quỷ đói, phải cúng dường cơm chay cho tăng chúng. Như vậy, công đức rất lớn. Không những việc làm đó có thể giải thoát cho song thân người khỏi khổ quỷ đói, mà thậm chí còn có thể khiến bảy kiếp của song thân người còn được hưởng phúc trên trời. Giá như cha mẹ người còn tại thế, thì việc cầu cùng ấy cũng có thể khiến họ được thêm phúc đức và trường thọ. Mục kiền liên làm theo lời Phật dạy, quả nhiên cha mẹ của tôn giả thoát được kiếp quỷ đói và siêu thăng. Dân gian tin rằng ngày tháng 7 là ngày quỷ môn quan mở để ma quỷ được tự do về dương thế. Đó cũng là ngày âm khí sung thiên, cho nên ngoài việc cầu cúng, người ta cũng đặt ra nhiều điều kiêng kỵ, cấm để bảo vệ bản thân của mình. Dưới đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe 18 điều cân kỵ mà dân gian thường dùng để tuân thủ trong ngày lễ vu lan Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe 1. Không treo chuông gió ở đầu giường Vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ Khi ngủ sẽ dễ bị chúng sông nhập quấy phá còn theo kinh nghiệm của riêng mình thì việc treo chuông gió trong nhà vào buổi đêm và đặc biệt là chuông gió bằng kim loại thường tạo ra những âm thanh lanh lành khá là đáng sợ các bạn cứ thử tưởng tượng vào buổi đêm đang rất là yên lặng bạn đang ngủ thì nghe tiếng chuông leng keng leng keng ở ngoài cửa và thật đây là một cảm giác rất là đáng sợ hoặc có thể bạn biết rõ rằng trời không có gió nhưng mà cảm giác như cánh cửa bị mở ra một chút thôi Nhưng bên cạnh đó thì tiếng chuông lại vang lên rất là to và rõ ràng Thì việc đấy cũng dễ gây hoảng sợ trong đêm Và cái này là kinh nghiệm của chính bản thân mình khi mình cảm thấy rất là sợ Hai, Người yêu bóng vía không nên đi chơi đêm vào ngày này Nếu không sẽ dễ gặp những điều không may Những điều này thì chúng ta cũng đã có thể thấy ở trong rất là nhiều phim Vì vào những ngày này thì càng về đêm thì âm khí nó sẽ càng mạnh nên Kể cả chúng ta không sợ đi chăng nữa Thì vẫn sẽ có những cảm giác lạnh lạnh rất là khó hiểu 3. Không được nhổ lông chân vào ngày này Vì dân gian cho rằng Một sợi lông chân quạt ba con quỷ Người càng có nhiều lông chân Thì ma quỷ càng ít đến gần Cái này thì mình không tin lắm Nhưng mà có thờ có thiêng Có kiêng có lành Chúng ta hãy cứ nghĩ như vậy 4. Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã, vì như vậy sẽ khiến ma quỷ bu đến 5. Không ăn vụn đồ cúng Vì đó là đồ dành cho ma quỷ Nếu chưa cúng và cầu xin mà lấy ăn thì sẽ rước họa vào mình Có thể là sẽ bị một sự trừng phạt nào đó chăng? 6. Không phơi quần áo vào ban đêm vì ma quỷ thường trông thấy sẽ mượn và để lại quỷ khí trong các quần áo ấy các bạn cũng biết là quần áo là để mặc lên người chúng ta quần áo mang cho chúng ta một hình dạng giống như con người và khi treo trong phòng và đặc biệt là vào những buổi tối nếu thấy quần áo tự dưng bay bay bay thì các bạn sẽ liên tưởng đến những điều rất là đáng sợ và đúng vậy quả thật thì vì Những cái bộ quần áo đấy sẽ mang đến hình dạng con người Nên ma quỷ rất thích nhập vào chúng Để mặc và đi lại tự do trong nhà Không bị các vị quan quay quản trong nhà Biết và trừng phạt 7. Những người đi chơi đêm Không được giáo gọi tên nhau Nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi Và đó là điểm xấu 8. Không nên bơi lội Vì ma quỷ sẽ cùng đùa với các bạn Nếu không cẩn thận Bạn sẽ bị trúng làng chặt hoặc trẹo chân Và theo mình thì tốt nhất là không nên bơi ở ao hồ Những nơi không an toàn Và những ngày này 9. Không hù dọa người khác Khiến họ giật mình Hồn bay phách lạc Sẽ khiến dễ bị ma quỷ xâm nhập Có rất nhiều bạn thường dùng cách treo bằng cách là đập đột ngột vào một người nào đó hoặc hét to khiến cho người khác giật mình Và họ cho rằng đấy chỉ đơn giản là một hành động thử xem người kia có yêu bóng vía không, có sợ ma không Nhưng mà quả thực thì việc đấy không hay một chút nào Nó không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý của cái người bị treo mà nó còn khiến cho những sự xâm dập trở nên dễ dàng hơn Mười Cây đa trước nhà là nơi hội tụ âm khí, mà quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng ngồi, nằm, trốn ở dưới đó. Theo mình thì ngoài cây đa ra thì các loại cây lâu năm cũng sẽ có những điều tương tự, tuy có thể là không bằng cây đa. Nên chúng ta cũng nên tránh những điều này. 11. Không nên thức quá khuya, vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn suy nhược, dễ nhiễm quỷ khí. 12. Nơi góc tường và những xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy. 13. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cũ mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu người nào phạm kỵ sẽ gặp tai họa không chừng. Theo mình thì không chỉ vào những ngày này mà cái, ngay cả vào những cái mà ngày bình thường chúng ta nếu mà thấy tiền lẻ ra dưới đất thì cũng không nên nhặt đặc biệt nếu tiền lẻ được giải ở những con đường lớn bởi vì có thể đấy là tiền mà những đám ma đi qua họ giải xuống như vậy cũng sẽ là khiến chúng ta không được gặp may mắn 14. Khi đi đến những chỗ vắng vẻ, không ngoái đầu lại nhìn phía sau Dù có cảm giác hình như là có người đang theo mình hoặc gọi tên mình Vì đó có thể là do bị ma quỷ trêu chọc 15. Khi lên giường ngủ không để mũi dép hướng về phía giường Nếu không ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường Và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn 16. Không cắm đũa dựng đứng giữa bát cơm Vì đó là hình thức cung tế, cũng giống như kiểu tháp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. 17. Không nên ở một mình trong thời gian này, nếu không sẽ dễ bị quỷ dẫn dắt hoặc quấy phá. 18. Và cũng là điều cuối cùng, không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng quanh đó sẽ vô tình vào ảnh chung với người sống, và đó sẽ là điều không tốt. Và điều này sẽ dành cho những bạn thích tự sướng, các bạn không nên chụp ảnh vào ban đêm vì cái điều này cũng rất là đáng sợ. Đã có rất nhiều người chụp ảnh và mị thú những hình ảnh không nên có trong bức ảnh đấy ngoài nhân vật chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện do mình đọc, tên mình là Hương Giang, các bạn đang lắng nghe chuyện kinh dị trên chuyên trang radiochuyen.com. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn có một tháng 7 an toàn và vui vẻ bên gia đình.